các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt có lệ, dường như lịch sử nhớ ra điều gì, tôi với Tít Cap Ban Đô móc ra một bộ bài khá mới, rồi thằng bạn cùng mình chơi để giết giờ. Giữa tiết trời âm u mưa gió kiểu này thì chỉ có chơi bài hết giờ mới nhanh sáng. Hai thằng chúng tôi chơi mãi đến gần 12 giờ đêm mới mệt mỏi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 12 giờ đêm cả khu phố ngào nàn đã chìm trong màn đêm đen đặc. Không có ngôi nhà nào sáng đèn. Ở thị trấn này đều là người lao động, cho nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Những miền quê nơi mà chúng tôi đặt chân qua, thậm chí là 8, 9 giờ người làng đã đi ngủ. Tôi với điều khiển bật tivi chỉ nhận được những dòng sệt điện trắng đen báo mất sóng. Trên các kênh khác cũng chẳng có thêm âm thanh nào khác ngoài tiếng rè rè và dòng chữ mất tín hiệu. Vì vậy, sau khi chơi bài và trò chuyện râm ran ba câu, hai thằng cũng nhanh chóng giúp mình vào chân đỉ ngủ. Mãi cho đến tận 10 giờ sáng hôm sau chúng tôi mới trở dậy. Hai thằng lục tục thay quần áo vệ sinh cá nhân, rồi theo lời bà chủ nhà giới thiệu tìm đến quán ăn Thanh Xuân, cái chỗ chợ tầm một cây số mà tìm tới. Quán ăn lớn nhất khu này theo như lời bà ta nói, thực ra là một quán ăn khá nhỏ. So với những nơi tôi tiếp xúc, tự nhiên nhìn quanh quán sạch sẽ, tâm trạng của tôi cũng được an ủi phần nào. Chúng tôi ăn trưa tại đó, tự gọi một suất đậu nhồi thịt, cá rim nước mắm và một đĩa rau muống luộc, lại có thêm bát cà muối cho đủ vị. Thằng Tâm mới chỉ gọi món sơ sài, còn thì kết thúc bữa ăn bằng một cốc rượu trắng. Dùng bữa xong thì gã quay sang nhìn tôi và đề nghị Cơm nước bây giờ cũng đã no nê rồi, bây giờ tao với mày qua địa điểm mà đi qua bàn nhau xem tình hình như thế nào." Tôi gật đầu rồi nhanh chóng thanh toán tiền cơm và cả hai cùng xốc ba lô bỏ ra ngoài. Cơn mưa trời dớp bất đi phần nào, giống như vô tình cùng đồng lõa cho việc chúng tôi khám phá vùng đất nghèo nàn và có phần hoang sơ này. Theo quan sát của tôi, Tại vùng đất này lâu lâu lại có khách phương xa đến thảy trò. Họ chỉ ở vài ngày rồi trả phòng đi luôn như chúng tôi vậy. Dân ở đây nhìn chung cũng khá hiếu khách. Có lẽ chỉ cần một vài nguồn trợ lực đầu tư về điện đóm thì khu này cũng là một khu phát triển khá tiềm năng. Việc có siết chặt cửa nẻo khi trời tối khiến bọn tôi báo nhau phải dành cả ngày để đi hết mọi nẻo của nơi đây. Cơn sông với màu nước đục ngầu ầm ầm cuộn sóng, các gò đất hoang hay vài chốc ổ chuột cả hai chúng tôi đều đã đi qua. Ngoài viền khí hậu trong lành thì nơi đây chẳng để lại ấn tượng gì cả. Quanh quan của nơi đây thậm chí còn thua xa các miền quê mà tôi từng có dịp đặt chân đến. Ở các mảnh đất đất từng đến còn có vài cái để tham quan, ít nhất là cũng có những món đặc sản để mua về làm quà. Còn ở đây chẳng có gì sang hồn để gọi là khám phá. Theo quan sát của tôi, nhà cửa ở đây không quá lụp xụp nhưng cũng khó có thể gọi là hiện đại. Ngoài các ngôi nhà nhỏ thì tất cả đều nhỏ nhắn trong chục mét vuông, có phần tạm bợ lắm. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho đám trẻ con. Là dân IT trí nhớ của tôi cũng xếp vào hàng đỉnh, tôi luôn tự hào về trí nhớ của mình. Ấy vậy mà sau khi rời quán cơm Mấy quẹo vào chục đoạn đường Tôi đất đột ngột giật mình Khi không hình dung được đường Trở về nhà trọ Ở hai bên đường đồ cóc loại cây Nhưng tất cả đều đất chuỗi hết lá Cả ở những tầm cao một mét cho tới Cả những cây cao tầm một mét Tới những cây có thể liệt vào hàng đại thủ Đều chư gốc Đang là tháng 7 Cho nên không lý nào cây rụng nhiều như vậy Khi tôi lấy con dao nhỏ móc ở chùm chìa khóa dạy một đường sâu, thì thích nhựa vẫn còn đang ứa ra, chứng tỏ chúng vẫn còn sự sống. Tuy vậy, những cây cây không phải là mối bẩn tâm của tôi cho nên tôi đi tiếp. Dẫu vậy, hình ảnh những cây cây chuỗi lá đã lưu lại trong đầu của tôi. Những cây cây thật cao với bộ cành nhọn hoắt, vươn dài ra tứ phía, như cây móng vút. Các nhánh cành cây nhô sa cài cắm vào nhau, tạo thành cái gai nhỏ quanh bộ vuốt. Tôi chuyển dòng suy nghĩ về hướng khác, trước khi thằng Tâm kịp gài thêm vật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net